Trên cây, phong nhị nương nghe được câu nói ấy Nét thời ngần ngơ Nhưng rồi, cuối cùng, nàng vẫn nhận được tín hiệu Từ một tên sơn tặc Không, chính xác hơn là một nghĩa quân tiểu đệ Người đã ra dấu hỏi nàng phải làm sao Lúc này, phong nhị nương mới bừng tỉnh lại Sau đó, nàng không nói thêm lời thừa thãi nữa Tháo dây cung giả Đưa tay cầm lấy cung Ngay lập tức bắn một mũi tên trúng Ngay bàn chân tên phiên tử Người kia lập tức gào lên đào đớn Ngã quỵ xuống đất Trên cây, các nghĩa quân đồng lạt hết sức cổ vũ cho tướng quân, cho y vũ của người cầm đầu, giống như không cần tiền, họ đều sẵn sàng vung tay hỗ trợ. Phong Nhị Nương lúc trước nhìn lục cảnh thực hiện chiêu thức một cách xuất sắc, nàng cũng không muốn mất đi y phong của mình, vì vậy rất nhanh nàng lại rút ra mũi tên thứ hai. lần này nàng nhắm vào mắt của tên phiên tử, vốn định bắt trước cách giết người của lục cảnh bằng nhanh cây, nhắm vào hốc mắt. nàng nghĩ rằng có lẽ sẽ thành công, nhưng Phong Nhị Nương lại có phần đánh giá quá cao khả năng bắn cung của mình. tên phiên tử kia bị mũi tên đầu tiên bắn trúng tự nhiên nhận ra có người truyền cây và hắn đã cảnh giác đề phòng những mũi tên tấn công từ xa vì vậy mũi tên thứ hai của phong nhị nương lại bay trượt chỉ tạo ra một khoảng không giữa hai người nhìn thấy cảnh tượng này tiến gieo hò cổ vũ liền trưởng lại làm phong nhị nương có chút xấu hổ khuôn mặt nàng cũng nóng bừng lên đặc biệt khi nàng thấy lục cảnh đã nhặt lấy thanh loan đao cắm trên mặt đất đi qua nắm lấy tóc tên phiến tử rồi nhẹ nhàng vạch một nhát đao qua cổ họng hắn động tác ấy nhanh chóng và thuần thục giống như một tên đồ tể giết gà vô cùng sạch sẽ. người bị đâm vào cổ họng đã phát ra vài tiếng phịch rất nhanh, không còn cử động gì nữa. không chỉ có phong nhị nương, mà ngay cả những nghĩa quân trên cây cũng đều kinh hãi. trong lòng họ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. nam nhân này rốt cuộc là ai? phong nhị nương, dù sao cũng là lão đại. sau một khoảnh khắc thất thần, nàng lập tức không còn vân vân, nhảy thẳng xuống từ trên cây. lục cảnh nghe thấy động tĩnh thì có chút bất ngờ, bởi vì nhóm người của phong nhị nương ở vị trí rất cao, người bình thường chẳng dám làm như vậy. Lục Cảnh suýt nữa tưởng nàng là một võ lâm cao thụ, nhưng khi ngẫm đầu lên, hắn chỉ thấy nàng cùng những người khác bay xuống như loài vượn thái sơn. Phong Nhị Nương nhảy xuống nhanh chóng và vững vàng đáp đất, nhìn thấy đương gia đã hạ xuống, những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống cây, nhưng vẫn có vài người ở lại trên cao để theo dõi tình hình xung quanh. Lục Cảnh quét mắt một vòng, phát hiện có khoảng 27 người, cộng thêm những người trên cây, sợ rằng tổng cộng đã vượt qua 30 người, hơn nữa trừ Phong Nhị Nương tất cả những người còn lại đều có dáng vẻ tráng kiện, mặc giáp chiến, trông rất dũng mãnh. phong nhị nương tuy không có những thuộc hạ tráng kiện như vậy, nhưng nhìn từ diện mạo, nàng cũng không phải là dạng yếu đuối. nàng mang theo một chiếc cung lớn, rõ ràng là nặng hơn hai thạch. đối với một phụ nữ mà nói, sức mạnh cánh tay như vậy quả thật rất phi thường. lục cảnh hướng về phía phong nhị nương nhẹ gật đầu, nói đa tạ tướng quân vừa mới xuất thủ tương trợ. phong nhị nương nghe thấy lục cảnh gọi mình là tướng quân, mà không phải cô nương, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng đồng thời càng thấy thư sinh này có vẻ khác biệt so với những người mà nàng gặp trước đây. Mặc dù thân thể hắn vẫn trông yếu ớt, nhưng đôi lòng mày của hắn tựa hồ mang theo một khí chất lãnh đạm, khiến phong nhị nương càng nhìn cảm thích. lục cảnh nói cảm ơn xong, dùng góc áo lau vết máu trên thanh loan đào, rồi cầm đao đi về phía một thớt chiến mã. tuy nhiên khi đi được một nửa, hắn lại nghĩ ra điều gì đó quay lại và bắt đầu đào lên quần áo của một tên phiến tử. phong nhị nương nhìn thấy vậy, tinh thần không khỏi chấn động. thầm nghĩ nghiệp vụ này ta quen thuộc. Chỉ là không ngờ lục cảnh, người có vẻ mày rậm mắt to như vậy, lại cũng biết làm việc này. Nàng không nói hai lời, lập tức lên giúp đỡ lục cảnh, vừa đào vừa trì vào những vật gì có giá trị, cuối cùng mới hỏi. Hiện tại trong cảnh hỗn loạn này, những vật này ngươi có cách nào bán ra không? Nếu không, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Lục cảnh lắc đầu, ta không phải muốn bán, mà là để mình mặc. a phong nhị nương, ngạc nhiên, có chút lúng túng, nhưng rồi nhớ ra điều gì, quan sát lục cảnh từ trên xuống dưới một lần nữa, rồi nói. Ta thấy ngươi vừa mới chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng thể trạng lại yếu. Mặc giáp dù có thể giúp ngươi bảo vệ cơ thể, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hành động của ngươi. Đối với ngươi mà nói, chắc hẳn không phải là điều tốt. Dừng một lát. nàng lại nói, hơn nữa hiện nay khắp nơi vẫn còn không ít nghĩa quân. Ngươi mặc y phục như vậy mà trốn, nếu chẳng may gặp phải một số nghĩa quân khác, có khi sẽ bị coi là phi tử mà chém ngay. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, nhưng ta không có ý định chạy trốn. Lục cảnh đáp, ngươi không trốn, vậy định đi đâu? Phong Nhị Nương tò mò hỏi, trở về, ta còn có đồng bạn. Khi thành bị phá, tình hình hỗn loạn, không ít người tản mát ra bốn phía, cũng vì vậy mà ta và nàng bị tách ra. Lục Cảnh trả lời, có lẽ do bản năng nhạy bén của phụ nữ, Phong Nhị Nương nhanh chóng nghe ra điểm quan trọng trong lời nói của Lục Cảnh. Đồng bạn là nữ nhân sao? Không sai, là nữ nhân mà ta yêu thích đã lâu. Lục Cảnh thẳng thắn thắn thừa nhận. Trong lòng Phong Nhị Nương có nhiều suy nghĩ phức tạp bên trong, một mặt thông tin này khiến nàng cảm thấy tò mò. Và hy vọng có thể chứng kiến một chút lửa Gần rơm giữa lục cảnh và người nữ nhân đó Nhưng mặt khác nàng cũng cảm thấy thất vọng Tuy vậy sau khi thất vọng Nàng lại cảm thêm kính trọng lục cảnh Dù sao trong thời đại này Bất luận là nam nhân hay nữ nhân Đều phải giữ kín chuyện tình cảm Cho dù là tình yêu chân thật Cũng không thể nói ra một cách công khai Lục cảnh một người thư sinh Lại không hề tỏ ra ngần ngại Cứ thế thẳng thắn thổ lộ Không chỉ khiến phong nhị nương Mà ngay cả những nam nhân bên cạnh cũng phải cảm thấy kỳ lạ Ngỡ mộ, lục cảnh từ trên thi thể lột bỏ khôi giáp, rồi lại mặc lấy từng bộ giáp của người khác, sau đó nhặt đất từ dưới lên, lấy một ít đất nếp vào vết thương ở cổ để che giấu vết máu, rồi lại đập đất lên mặt mình. cuối cùng, hắn cắt mái tóc, để tóc rũ xuống vai, trông có vẻ như một nam nhân thảo nguyên, mạnh mẽ và rắn giỏi. làm xong những việc này, lục cảnh nhìn thấy con ngựa của mình đã bị người ta dẫn về phía trước, hắn liền quay sang phong nhị nương nói: ngựa này có thể trả lại cho ta không? hoặc nếu không, ta cũng có thể mượn ngựa khác cưỡi coi như là thù lao. Còn lại tài vật của ba người này thì các ngươi giữ. Ừm, khi ta cứu được người, ngựa cũng sẽ trả lại các ngươi. Phong Nhị Nương không vội vàng trả lời câu hỏi của Lục Cảnh, mà trước tin thở dài nói, ngày thường, chúng ta vẫn hay cười nhạo những người đọc sách nhét gan, bảo rằng họ vô dụng, cho đến hôm nay gặp phải ngươi. Ta mới nhận ra trên đời này còn có thư sinh gan dại như vậy. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, phần lớn người đều chạy thật xa. Chẳng ai ngờ lại có người dám quay lại Lục Cảnh trả lời. Trên đời này luôn có những chuyện so với cây chết còn đáng sợ hơn, như là ngu đầu nhân, chẳng hạn, Phong Nhị Nương không hiểu ngu đầu nhân là gì, nhưng khi thấy lục cảnh, một người gan dạ như vậy, cũng phải thay đổi sắc mặt, nàng liền nghĩ rằng, đó hẳn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sau đó, Phong Nhị Nương giờ dự một lát, rồi bỗng nhìn Cắn Răng nói, "Vậy ta cùng ngươi đi cứu người, thêm một người cũng có thể tăng thêm lực lượng, bằng không, nếu như ngươi gặp phải tình huống giống như trước, không có rừng cây làm che chắn, thì sẽ phải làm sao?" chưa kịp để lục cảnh trả lời, phong nhị nương đã tiếp lời. đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải vì người tận tụ mà giúp đỡ. thực ra, ta là người luôn biết trọng anh hùng và tiết anh hùng. ngươi tuy chỉ là một thư sinh yếu đuối, nhưng đầu tiên là đã làm thịt được bốn tên phiên tử, lại vì nữ nhân mình yêu mà cam lòng bất chấp nguy hiểm quay lại. lần này ngươi đã đủ tư cách để được xưng tụng là anh hùng rồi. phong nhị nương vốn nghĩ lục cảnh nghe xong lời này hẳn phải khiêm tốn một phen, nhưng không ngờ hắn lại hơi gật đầu. người nhìn người rất chuẩn. Sau đó, Phong Nghị Nương lại nghe Lục cảnh nói, nơi này có 4 bộ giáp trụ, mỗi người một bộ, còn lại 2 bộ, cho nên hoặc là 2 người đi cùng. Nếu Phong Nghị Nương có chơi qua võng du, chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà mỉm cười châm chọc Lục cảnh người làm gì vậy? Đặt tổ giã đội và phó bản mà không đủ người thì không thể xuất phát sao? Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng Phong Nghị Nương trong trại vẫn rất có hy vọng. Khi nàng nói muốn nọ hiểm ra ngoài, lập tức có thủ hạ hăng hái xin theo. Dù nàng nhiều lần nhấn mạnh chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng một số người cũng không có ý lùi bước, ban đầu làm sơn tạc, chẳng phải đều là nghề nguy hiểm sao? Mặc dù chưa đến mức thấy chết không sờn, nhưng đa phần là những người chọn nghĩa, không ngại hy sinh bản thân mình. Phòng nhị nương thấy thực tế không thể cản được, cuối cùng đành phải chọn hai tên hảo thủ cùng đi. sau đó nàng lại cùng những người khác thỏa thuận về địa điểm gặp mặt, cùng phương thức liên lạc. khi đã xong xuôi hết thảy, nàng tức giận nhìn về phía lục cảnh, hỏi lần này ngươi hài lòng chưa? lục cảnh gật đầu đáp tướng quân cùng các vị nghĩa sĩ đại ân nhạt mối tự nhiên ghi nhớ trong lòng phong nhị nương nghe lục cảnh thản nhiên nói vậy trước kia những cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng dần tan biến nàng thở dài thôi chúng ta cùng ngươi đi một chuyến này vào đầm rồng hang hổ vậy nói xong nàng và vài tên thủ hạ nhanh chóng thay quần áo học theo lục cảnh dùng bùn đất và vết máu bôi lên mặt trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt hơn nữa phong nhị nương chọn người cũng rất cẩn thận chọn một người trong trại giỏi đánh nhau nhất tên là đại hổ một nam nhân mạnh mẽ không chỉ vậy nàng còn chọn thêm một tên liệp ưng liệp ưng đúng như tên gọi là một tay giỏi săn bắt ngoài ra trên người hắn còn mang trong mình một nửa dòng máu thảo nguyên có thể giao tiếp với những người man di rất thuận lợi khi cần thương lượng với những người phiên lục cảnh nghe xong lời giới thiệu của phong nhị nương cũng không ngớt khen ngợi dừa ngón tay cái lên khen nàng suy nghĩ chú đáo bốn người cưới ngựa rời khỏi khu rừng tiến về phía huyện thành bị tấn công còn về lý do chọn huyện thành thay vì các khu vực ngoại ô khác đó chính là chủ yếu là bởi vì sau khi lục cảnh và mọi người rời khỏi thành, họ liền gặp phải một đội kỵ binh phiên tử lớn, quân phòng thủ phá vây không lâu đã bị đánh tan, chỉ có lục cảnh và một số ít người may mắn tranh thủ loạn chạy thoát, còn phần lớn dân chúng trong thành lại bị đẩy trở lại trong thành. lục cảnh đoán rằng nữ chính trong sách lúc này hẳn là vẫn còn ở trong nội thành, hắn ngập gáp như vậy là vì theo như miêu tả trong sách, sau khi những đội phiên tử này phá thành, thống soái quân đội cũng vì cổ vũ sĩ khí sẽ tuyên bố cho phép cướp bóc trong một ngày. Do đó những nơi bọn chúng đi qua đều bị tàn phá Đến không còn hình dạng Lục cảnh với tư cách là một chiến sĩ thân túy Đương nhiên không thể ngồi yên May mắn là vào thành lại đơn giản ngoài dự đoán Có lẽ vì quân phòng thủ trong thành Đã bị tiêu diệt gần hết Đại đa số người đều bận rộn với việc cướp bóc. Nhìn thấy bốn người, một nhà Như vậy cũng không ai hỏi han Chỉ lặng lẽ để họ vào thành Phong nhị nương thở phào nhẹ nhõm Rồi nói với lục cảnh Đi đi dẫn chúng ta đến chỗ mươi Đưa ngươi ở cô nương Kết quả Vừa nói xong lời này, nàng liên thấy trên mặt lục cảnh hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Lục cảnh không phải là nguyên thân thể của chủ nhân, nên làm sao biết được nữ chính ở đâu. Lục cảnh đối với huyện thành này đã quá quen thuộc, thậm chí có thể nói còn biết rõ hơn cả nhóm sơn tạc dưới tay, phong nghị nương. Dù không biết chính xác vị trí của mọi thứ, nhưng ít ra hắn cũng biết được tên tuổi và gia đình của nữ nhân chính, cũng như hiểu rõ mề nghiệp của nhà nào. Vì thế, lục cảnh quyết định hành động đầu tiên là lao vào một hộ gia đình gần đó đang bị cướp phá. Không nói hai lời, hắn rút đau ra, chặt một nhét vào gáy của một tên phiên tử, giúp người dân trong nhà thoát khỏi cái chết. Tên phiên tử kia thấy lục cảnh giết người thì ngận ngơ, có vẻ như chưa kịp phản ứng. Dù bọn chúng đang cướp bóc, nhưng không phải cứ muốn làm gì thì làm. Ít nhất, việc tự giết nhau là điều bị cầm đoán rõ ràng, và ai vi phạm sẽ phải mất đầu. Hơn nữa, khu vực bọn chúng đang cướp bóc cũng không phải là nơi giàu có. Chúng đến đây chỉ vì gia đình này có cô gái đẹp, định xâm phạm nàng, nhưng chỉ vừa khi một tên trong bọn chúng Vừa lôi cô tiểu nương tử ngã nhỏ xuống đất, lột quần áo của nàng, thì cổ nàng đã bị Lục Cảnh chặt đứt. Sau khi giết xong, Lục Cảnh không hề tỏ ra chút dao động nào, ánh mắt lạnh lùng, hắn lại tiếp tục lao tới tên phiên tử còn lại. Tên phiên tử thứ hai thấy, vậy lên tỉnh ngộ, cũng rút đao ra, Để ngăn chặn Lục Cảnh, muốn trả đũa. Có lẽ vì khoảng cách gần, hắn cuối cùng cũng nhận ra Lục Cảnh không phải là người một nhà, mà là giả trang. Đang lúc Lục Cảnh chuẩn bị mở miệng hô to, thì bất ngờ bị đại hổ theo sát vào, dù một nét đao chém đầu tên kia Phong nhị nương cũng lao vào theo, nhìn xuống xác của thiếu nữ tội nghiệp trên đất, rồi lại nhìn lục cảnh. Sau khi giết người, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, dường như nàng đã hiểu ra điều gì, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi vào đây là để cứu người sao?" Ừm, lục cảnh liếc nhìn bốn phía, tìm thấy bộ y phục của thiếu nữ đang khoác trên vai. Hắn thật sự không ngờ thiếu nữ này lại nhận ra nam chính trong sách. Mặc dù vẫn còn run rẩy, nhưng khi thấy lục cảnh, nàng lại lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. nhạc công tử là ngươi sao?" Phải, là ta, không có việc gì Lục cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng An ủi, rồi lại nghiêm mặt Nói với Phong Nhị Nương Chúng ta không thể giữ nàng lại Chúng ta không thể giữ nàng lại Người cũng thấy tình hình trong thành Khắp nơi đều là người phiên Nàng có thể thoát được lần này Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy Hơn nữa, nàng đã chứng kiến chúng ta giết người Vậy thì mang nàng đi cùng Phong Nhị Nương nghĩ một chút, rồi nói Lục cảnh nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, đồng ý Được, dẫn đường đi Sau đó Lục Cảnh không để thiếu nữ kia thay quần áo tử tế, mà lại lấy một sợi dây trói nàng lại, rồi ra lệnh cho đại hổ và liệp ưng nâng nàng lên ngựa của hắn, tạo thành bộ dáng như thể hắn đang cướp chiến lợi phẩm. Phong nhị Nương nhìn hắn, không khỏi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ thầm, thư sinh này vừa có dũng khí, lại có mưu lược, nếu gặp được lạn thế này, chỉ cần hắn không chết, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Sau khi qua loa xử lý thi thể và truyền bọn họ ra dưới giường, Lục Cảnh lại quay người lên ngựa dưới sự chỉ dẫn của đồng hành, hắn thuận lợi tìm đến tòa nhà nơi nữ chính cư trú. tuy nhiên, vừa chưa kịp vào cửa, lục cảnh đã cảm thấy trong lòng lạnh đi một nửa, như trong sách đã miêu tả, nữ chính trong nhà làm nghề buôn bán trà. tại huyện thành cũng là một gia đình khá giả, thuộc loại phú hộ. do vậy, sau khi thành bị phá, đương nhiên gia đình đang trở thành mục tiêu chú ý của không ít kẻ. khi lục cảnh cùng bốn người đến cửa, họ phát hiện nơi đây đã trở thành một cảnh tượng hỗn loạn, không chỉ có đủ loại đồ đạc bị phá hủy mà còn có vài thi thể nằm giải rác, đều là của nô bộc trong nhà. Có người còn cầm trong tay những vật dụng như côn bổng hay cuốc sẻng, rõ ràng là muốn giữ vững cổng lớn. Thật tiếc, dù cho những gia nhân này có dũng cảm đến mấy, thì làm sao có thể là đối thủ của quân chính quy? Bây giờ tất cả bọn họ đều nằm la liệt trên mặt đất, có vài thi thể thậm chí còn thê thảm đến mức không thể nhìn nổi. Thấy một lão nhân với tay chân bị chém đứt, sắc mặt của phong nhị nương cũng thay đổi, không còn tươi tỉnh nữa. Nhưng nàng vẫn giữ được lý trí, quay sang nói với lục cảnh: ngươi đừng quá xúc động. Nơi này có thể có không ít phiên tử, lục cảnh ngật đầu, hắn quan sát xung quanh, từ dấu chân trên mặt đất cho đến những chiến mã trong sân, đều cho thấy nơi này hiện tại có ít nhất 10 đến 20 tên binh, không phải 4 người bọn họ có thể đối phó được. Thực tế, cho dù 4 người bọn họ có thể phát huy hết sức mạnh để tiêu diệt tất cả những kẻ trong nhà này, khi thời gian trôi qua đủ lâu cũng sẽ khiến đối phương phát tín hiệu cầu cứu. Đến lúc đó, họ sẽ phải đối mặt với một đội quân lớn mạnh hơn rất nhiều. Do đó, lục cảnh không giống như trước kia chị chăm chăm lao vào bên trong mà không nghĩ ngợi. thay vào đó, hắn quay đầu nhìn liệp ưng nói: ngươi có thể ra hiệu cho bọn họ dừng lại không? bảo họ bỏ tiền và hàng xuống không? liệp ưng nhìn qua phong nhị nương, rồi gật đầu nhẹ với lục cảnh. không có vấn đề. loại việc này, ngươi hãy đứng ngoài tòa nhà lớn, lớn tiếng gọi bọn họ ra, dẫn người bên trong ra ngoài. lục cảnh dặn dò phong nhị nương không có phản đối, nhưng khi nghe lời nói của lục cảnh, nàng vẫn hơi nhíu mày. những tên viên tử kia không phải hạng ngu ngốc, nếu chúng không thấy người và tiền hàng Chúng chắc chắn sẽ quay lại tiếp tục cướp Người nói đúng, lục cảnh đáp Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị thêm một chút nữa Bây giờ mọi người tản ra Đi tìm xem xung quanh có thứ gì đáng giá không Nhưng bây giờ nơi gần nhất có tiền là nhà lương gia Một trong những người bị lục cảnh cứu Dẫn theo thiếu nữ, che miệng nói Các người đi đâu tìm được thứ gì đáng giá hơn Ở nhà lương gia Không quan trọng Chúng ta chỉ cần làm cho bọn phiên tử nghĩ rằng Chúng ta đang mang theo một lượng lớn tiền hàng là đủ Lục cảnh trả lời Tóm lại, mọi người tạm thời đi vơ vét. Một khắc sau lại quay lại, vừa nói, Lục Cảnh đi tới gần ngựa, hỏi thiếu nữ, "Muốn ta thả ngươi xuống không?" "Không cần, một hồi ngươi lại phải trói ta lên, thật khó khăn." Thiếu nữ trả lời, nàng cũng rất hiểu chuyện, cuối cùng nhi mặt nói, "Ta bị ngươi cướp đi, nhưng không cho phép người khác lại cướp đi nữa, vậy thì tốt, ngươi chịu khó chờ một chút trên lưng ngựa." Lục Cảnh nói, nói xong, Lục Cảnh gia nhập vào đội ngũ lục soát. Lúc này, nếu có những phi tử khác đi qua, họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ thân phận của bốn người tuy nhiên lần này vận khí của lục cảnh lại không được tốt sau một lúc tìm kiếm hắn chỉ tìm được một trăm lượng ngân phiếu và một ít bạc vụn lẻ tẻ đặc biệt là ngân phiếu trong thời điểm rối loạn này nếu không phải do những hiệu tiền có uy tín lâu dài phát hành thì chúng chẳng khác gì giấy lộn may mắn thay nhóm của phong nhị nương lại thu hoạch khá khá dù sao họ đều là những người có kinh nghiệm quanh năm trên cướp bóc có kinh nghiệm phong phú trong việc tìm ra những thứ đáng giá chỉ trong chốc lát họ đã phát hiện ra trong nhà này có rất nhiều món đồ có giá trị cuối cùng họ gom lại được gần nửa dương tiền hàng. tuy nhiên, lục cảnh không muốn lấy những món tiền đó. hắn bỏ hết tất cả những thứ tiền hàng ra một góc, rồi ném xuống đất. sau đó tìm mấy chiếc dương trống, đặt đá vào rồi đậy nắp lại, đem tất cả để lên một chiếc xe ngựa. lục cảnh vốn định tự mình điều khiển xe ngựa, nhưng phong nhị nương ngăn lại, bảo hắn là người quen của lương gia tiểu thư, sau này còn phải vào phủ tìm người, nên phải lớn hổ thay thế hắn. trong khi đó, liệp ưng vẫn tiếp tục giữ vai trò gọi hàng, đồng thời cũng đóng vai người đuổi theo lớn hổ. Nghe vậy, Lớn Hồ không nói gì, lập tức cởi bỏ khôi giáp và thay lại trang phục thường dân. Sau khi làm tốt mọi việc, hắn liền vội vàng mang xe ngựa từ lương phụ ra, chạy thẳng về phía trước. Một con liệp ưng theo xe ngựa chạy được một đoạn, lúc này mới bắt đầu kêu lớn, "Đừng chạy, mau trả lại toàn bộ vàng bạc tài bảo trên xe." Không thể không nói, tên này có tài năng biểu diễn rất tốt, không biết có phải trước đây cũng đã từng đóng vai trò tương tự, lừa gạt thương đội. Dù sao, nghe tiếng gọi của hắn, Lục Cảnh mặc dù không hiểu hắn đang nói gì, nhưng chỉ qua giọng điệu đã cảm nhận được sự vội vàng và tham lam trong đó. chẳng bao lâu sau trong nhà liền có mười mấy tên lính phiên chạy ra, Trên tay mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều ôm một ít tài vật. tuy nhiên những thứ tài vật này vẫn không làm bọn họ hài lòng. cho đến khi nhìn thấy vàng bạc và châu báu vung vãi trên đường, họ mới thật sự bị chấn động khi nhìn thấy con liệp ưng cùng chiếc xe lớn kéo hồ. đặc biệt là khi nhìn thấy hồ lớn nếp lên những chiếc giương bá vật, ánh mắt của họ cuối cùng không thể rời khỏi cá lớn. đây rõ ràng là một món hời cực kỳ lớn thấy vậy những lính phiên không khỏi hoảng loạn tất cả đồng loạt gào thét rồi chạy đi dẫn ngựa chờ khi tất cả bọn họ đuổi đi hết lục cảnh và phong nhị nương mới từ một tòa tiểu điểm gần đó bước ra lục cảnh không và lương phủ ngay mà hỏi phong nhị nương trước hai người bọn họ không sao chứ đoạn này chỉ một câu nói đơn giản đã khiến phong nhị nương dành nhiều cảm tình hơn cho lục cảnh dù hiện tại lục cảnh đang vội vã đi cứu nữ nhân mình yêu thương nhưng hắn vẫn không quên quan tâm đến an nguy của hai người đàn đi cùng điều này cho thấy hắn không phải là một kẻ vô tình Mà họ không hề giúp nhầm người Phong Nhị Nương nói Người yên tâm, chúng ta sẽ làm được Dù công việc của Nghĩa Quân có khó khăn Nhưng thoát thân thì lại là sở trường của bọn ta Lục Cảnh hiểu rõ ý tứ của nàng Không hỏi thêm về lý do tại sao Nghĩa Quân lại giỏi trong việc thoát thân Thực tế, từ lần đầu gặp Phong Nhị Nương Và nhóm người của nàng Lục Cảnh đã nhận ra họ không phải là những người lương thiện Có lẽ trước đây họ đã từng làm giặc cướp Tuy nhiên, Phong Nhị Nương chắc chắn giấu đi quá khứ của mình Và Lục Cảnh cũng không muốn truy cứu thêm, đành quay đi và tháo dây thừng trên người tên thịt hướng dẫn, định đưa hắn lên ngựa. Phong Nhị Nương nhìn một lúc, rồi như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói. Vẫn là người suy nghĩ chu đáo, thả một mình nàng ở đây quá nguy hiểm. Ừm, Lục Cảnh chỉ đáp lại một tiếng rồi, cùng Phong Nhị Nương đi vào tài nhà. Tuy nhiên, đi chưa đập bao xa, cả hai đều dừng lại. Họ nghe thấy tiếng đồ vật bị đập phá và tiếng khóc của một nữ nhân, từ phía sân sau vọng lại. Rõ ràng không phải tất cả bọn phiên tử đều bị liệt ưng gọi ra. Vẫn có một số người không hề bị lay động Nhưng không biết số lượng là bao nhiêu Lục Cảnh và Phong Nhị Nương Lết nhau một cái Cả hai đều rút loan đao bên hông ra Tuy nhiên, ngay khi Lục Cảnh tiến lên một bước Hắn bỗng cảm thấy có một vật gì đó mềm mại chạm vào lưng mình Tình huống như thế nào đây? Lục Cảnh liếc nhìn xung quanh Và nhận ra rằng Phong Nhị Nương vẫn đứng đó Không có bất kỳ động tác dư thừa nào Thì ra, ngay sau lưng hắn là cô nương thịt người hướng dẫn Có lẽ do tiếng khóc của nữ tử trước đó Đã khiến nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Khiến nàng giờ đây bị hù dọa đến mức tê liệt. Nàng mềm mọt, dựa vào lục cảnh. Cả người vẫn còn run dậy. Lục cảnh thử giúp nàng đứng lên. Nhưng dù đỡ mấy lần, vẫn không thành công. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách nhến giam cõng nàng lên. Xem xét kỹ càng, cô nường thịt người hướng dẫn cũng không phải quá nặng. Lục cảnh đoán nàng chỉ khoảng 80 cân. dáng người rất nhỏ bé. Thậm chí có thể dùng từ yếu đuối để hình dung. Tuy nhiên vấn đề là Lục cảnh bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, hơn nữa hắn vừa trải qua một trận chiến tàn khốc, tự tay giết bốn kẻ địch mạnh mẽ, sau đó không nghỉ ngơi bao lâu đã tiếp tục cưỡi ngựa chạy vào thành, sức lực của hắn hiện giờ cũng gần cạn kiệt. do đó cô nương thịt người hướng dẫn giờ đây giống như một đếng nặng, đè lên người hắn như cây dơm, đè chết con lạc đà. lục cảnh run rẩy bước đi vài bước, sắc mặt dần trở nên tái xanh. may mắn thay, phong nhị nương ở bên cạnh đã kịp thời đưa tay đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng nói: để ta giúp ngươi lục cảnh hiểu rõ đây không phải là lúc phải làm anh hùng, nghe vậy liền không khách sáo, lập tức ra cô nương thịt, người hướng dẫn cho phong nhị nương. sau đó phong nhị nương nhìn lục cảnh, trên mặt lộ ra một vẻ kính nể. lục cảnh bị nàng nhìn như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu, không biết vì sao mình trong tình trạng hiện tại, một thân thể tàn tạ như vậy, mà lại khiến người ta kính trọng. phong nhị nương cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thấy dù lục cảnh bây giờ như vậy, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ mặc bạn đồng hành, điều này cho thấy hắn là người đáng để kết giao, đáng tiếc nàng lại hiểu lầm lục cảnh hắn không phải không muốn bỏ rơi đồng bạn mà là không thể bỏ nếu làm vậy hắn sẽ không biết được người mình yêu thương rốt cuộc đang gặp phải nguy hiểm gì hắn không muốn đến khi mệt mỏi gần chết cuối cùng phát hiện mình cứu nhầm người thì cái vui đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa sau khi giải quyết xong người thịt hướng dẫn cô nương hai người tiếp tục đi về phía sân sau nhưng chưa đi được bao xa từ xa lục cảnh đã thấy một thân hình cao lớn vạm vỡ đang ra tay với một người phụ nữ nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề rõ ràng đã bị người kia chiếm tiện nghi không ít lục cảnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải mình đến chậm một bước rồi không. hắn liền vội vàng quay đầu nhìn người thịt hướng dẫn cô nương và nhận thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, thấy chán hắn kia, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. dù nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là bi thường dọc theo con đường này, lục cảnh đã tìm cách moi ra không ít lời từ miệng nàng, biết rõ nàng không chỉ quen biết mình mà còn có mối quan hệ khá tốt với nữ chính. nếu như người đang khóc thút thít kia chính là nữ chính nàng hẳn không chỉ có phản ứng như hiện tại, nghĩ vậy, lục cảnh cũng nhẹ nhõm hơn. bên cạnh hắn, phong nhị nương thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. nàng ra hiệu cho lục cảnh, và cả hai nhân lúc chàng hắn kia quay lưng, đang vui vẻ lén lút hướng về phía một mọn dạ sơn cách đó không xa, phong nhị nương dự định tới đó, tháo trường cung xuống, bắn một mũi tên kết liễu chàng hắn kia. ai ngờ, dù chàng hắn kia không thấy bọn họ, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng của nữ tử bị hắn khinh bạc, khiến nàng kêu lên, lập tức đứng dậy trán hắn kia cũng cảm thấy có gì đó không ổn, quay người lại nhìn thấy lục cảnh và phong nhị nương đang tiếp cận. chuyện này thực ra cũng không thể trách nữ tử kia. dù sao lục cảnh và phong nhị nương lúc này đều mặt giáp chiến, mà phong nhị nương còn mang theo một chiến lợi phẩm nữa. việc nữ nhân kia kêu lên cũng là điều bình thường. vì vậy kế hoạch của phong nhị nương trước đó lại bị phá vỡ. trán hán kia nhìn thấy bọn họ đầu tiên lẳng lừng người, ánh mắt thoáng nghi ngờ. sau đó khi nhìn thấy lục cảnh, vẻ ngờ vực trong mắt hắn càng thêm rõ rệt về phần tại sao. Là Lục Cảnh chứ không phải Phong Nhị Nương Thì đó là vì trên Thảo Nguyên Cũng có nữ chiến sĩ Nhưng dù nam hay nữ Đều không ai có thân hình mạnh mẽ như vậy Với vóc dáng như của Lục Cảnh Trừ phi là một vị Phật sống tái thế Hay là một đại nhân vật dòng dõi Nếu không, cơ bản không thể sống sót trong cảnh tàn khốc của Đại Thảo Nguyên vì vậy, vì lý do an toàn Hắn vẫn trước tiên hô lên với hai người Nhưng Liệp ưng không có mặt Nên dù là Lục Cảnh hay Phong Nhị Nương Cả hai đều không hiểu hắn đang hô gọi điều gì sau một khắc. Chỉ thấy nam nhân kia vội vã mặc quần vào Rồi lại nắm lấy thanh đao bên hông Còn phong nhị nương thì đã đặt cô nương thịt người hướng dẫn sang một bên Tháo cung cứng của mình ra giường cung và thải tên Động tác của nàng rất nhanh Nhưng thật không ngờ là trang hắn kia Lại thể hiện tốc độ không tương xứng với thể hình của hắn Chỉ trong một khoảnh khắc Hắn đã đến trước mặt phong nhị nương Vung đao nhắm vào trường cung của nàng Tuy nhiên sau một khắc Một thân ảnh đã chặn lại trước mặt hắn Lục cảnh vung đao đánh vào bụng dưới của chàng hắn nhưng hắn nhanh chóng tránh được. Lục cảnh nhìn thấy động tác tránh đòn của hắn, khi hiểu rằng đây là một đối thủ khó chơi. gã này quả thật là một cao thủ nhanh nhẹn, lại còn có thân hình to lớn như vậy. điều này có nghĩa là việc áp chế đối phương bằng chiêu thức sẽ càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì trong võ công thiên hạ chỉ có nhanh thì mới phá được nền chỉ cần ngươi nhanh chóng hành động, ngay cả thời gian cũng không kịp để đuổi theo. huống chi là địch nhân với binh khí. nghĩ vậy, lục cảnh chỉ thấy chàng hắn kia một động tác xoay người đã kéo hắn đi lên. Lục Cảnh thấy thế liền vội vàng rút đao, đổi tay, gạt cổ tay của Tráng Hán, thành công ngăn chặn đòn tấn công vào mình. Lúc này, theo lý thuyết, hắn chỉ cần đón đòn một cách linh hoạt, vậy đao dưới mép Tráng Hán là có thể chiếm lại thế chủ động. Tuy nhiên, thân thể này của hắn muốn hoàn thành một động tác biến chiều đã rất khó khăn, lại phải tiếp tục biến hóa nữa, thật sự là quá sức đối với hắn. Vì vậy, Lục Cảnh chỉ biết đứng nhìn Tráng Hán kia, vẫn vượt qua hắn với tốc độ nhanh chóng và sự linh hoạt khéo léo, lần này Hắn không dùng đào mà đổi sang một tay đấm thẳng về phía mũi Lục Cảnh, nếu như bị trúng, Lục Cảnh chắc chắn sẽ mất mạng, không khác gì một màn biểu diễn xuân quang tươi sáng. May mắn thay, đúng lúc này, Phong Nghị Nương cũng đã lần nữa nhắm đúng mục tiêu, một mũi tên bay ra. Lục Cảnh nghe thấy tiếng vèo vèo bên tai, và cảm thấy một vật gì đó lướt qua mặt mình. Tuy nhiên, mặc dù chán hán năng giao chiến với Lục Cảnh, nhưng hắn vẫn phần nào chú ý đến Phong Nghị Nương. Khi thấy nàng thả lỏng mấm tay, hắn vô thức cúi người tránh thoát được mũi tên sát đến, nhưng không ngờ cái cầm của hắn ngay lập tức phải nhận một đòn mạnh. lục cảnh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này? tranh thủ khi chàng hắn này mũi tên, hắn lập tức tung một cú gối vào cầm của đối phương. người bình thường có lẽ đã ngất đi rồi, nhưng tên chàng hắn này thân thể khỏe mạnh, chỉ hơi chóng váng Đi được hai bước lạng trọn như con rùa, rất nhanh lại lấy lại tỉnh táo. lục cảnh vuốt nhẹ đầu gối, cuối cùng cảm nhận được rõ ràng đối thủ phía trước đang mang lại cảm giác gì. hiện tại thân thể của hắn thực sự giống như một chiếc hỏa lân giáp. Khi đối diện với bất kỳ ai May mắn thay, bên cạnh hắn vẫn còn có phong nhị nương Lục cảnh biết Mình cần phải kiềm chế Và để phần công việc quan trọng cho đồng đội của mình Vì vậy, khi thấy chán hắn kia chuẩn bị đứng lên lần nữa Lục cảnh không chút do dự lao tới Tuy nhiên, khi chán hắn ngẩng đầu nhìn lục cảnh Hắn không hề kinh hoàng mà ngược lại Trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng Mới vừa rồi, hắn đã phải chịu một cú đánh đầu gối từ lục cảnh Nhưng trong mắt hắn Đó chỉ là một chiêu lén lút và hắn tin rằng lần này hắn sẽ dễ dàng trả thù, chặt đứt đầu của đối phương, nhưng khi hắn vừa dơ thanh loan đao lên chuẩn bị mình chiến, một mũi tên của phòng nhị nương lại vút tới, lần này, chán hắn kia quá tập trung vào lục cảnh, vì vậy phản ứng của hắn trở nên chậm chạp, và kết quả là mũi tên bắn trúng cánh tay trái của hắn, hắn vừa làm việc, lại không mang theo giáp bảo vệ, cho nên mũi tên đã xuyên thủng da thịt của hắn, không những vậy còn đâm vào xương cốt, cú bắn này khiến hắn gầm lên vì đau đớn, nhưng trước khi hắn có thể làm động tác gì, chỉ thấy bóng dáng lục cảnh lại lao tới như một âm hồn không tan sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chàng hán vùng đào bổ về phía lục cảnh ngay trước ngực nhưng lục cảnh chỉ giả vờ né tránh rồi nhanh chóng dùng một tay khác bắt lấy mũi tên đang cắm trên cánh tay chàng hán và dùng sức rút ra chàng hán lại một lần nữa đau đớn thậm chí suýt nữa không giữ vững được đao trên tay tuy vậy đau đớn chỉ làm kích thích tính hung hãn của hắn lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại mỗi lục cảnh là địch nhân hắn liền ném đi cây lan đao trong tay như một con hổ lao tới ép lục cảnh xuống mặt đất. Sau đó hắn dùng hai tay siết chặt cổ lục cảnh, cố gắng bóp mạnh. Lúc này lục cảnh thậm chí nghe thấy xương cổ mình phát ra những tiếng tạch tạch, không thể thở nổi, ngay cả cảm giác máu trong người cũng như ngừng chảy. Khi mà lục cảnh cảm thấy cổ mình sắp bị bóp nát, mũi tên thứ ba của phong nhị nương cuối cùng cũng đến. Lần này nàng không hề chậm trễ, mũi tên chính xác cắm vào mắt phải của chàng hắn. Đây có thể coi là kết thúc cho những gì trước đó không thể hoàn thành một mũi tên đã hoàn thành công việc mà trước đó không thể làm được. trang hán trúng mũi tên, lực ép trên của lục cảnh cũng buông lỏng. lúc này, lục cảnh có thể hít thở được một lần nữa. tuy nhiên, trang hắn dù thân thể trao đảo, nhưng không nã xuống ngay lập tức mà lại đưa tay nắm chặt mũi tên, có vẻ như muốn rút nó ra từ trong hốc mắt. nhưng phong nhị nương không hề bị sự cứng rắn của hắn làm nao núng. nàng lại một lần nữa kéo cung, mũi tên thứ tư đã được bắn ra, cắm vào mắt trái của hắn. lần này, trang hắn kia cuối cùng không dãy rủa nữa người đổ mạnh xuống đất. phong nhị nương cũng thở vào nhẹ nhõm, buông cây trường cung trong tay. nàng vẫn còn nhớ rõ trận chiến vừa rồi vô cùng nguy hiểm. lên nghe thấy dưới thân chàng hán kia, lục cảnh lên tiếng, làm phiên có thể giúp một tay không? phong nhị nương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi tới, cùng lục cảnh hợp sức đẩy thi thể chàng hán sang một bên. lục cảnh từ dưới đất ngồi dậy, vuốt cổ họng vẫn còn đau nhức, kiểm tra xem nó còn có thể sử dụng được hay không. sau đó, hắn nhìn về phía người nữ nhân vẫn còn đang gào khóc. lục cảnh chưa kịp lên tiếng chỉ thấy nữ nhân kia đột nhiên lao tới thi thể tráng hán, nắm lấy loan đao của hắn, rơi xuống, vùng lên chém mạnh vào thi thể. lúc này lục cảnh đành im lặng, chờ cho đến khi nữ nhân kia phát tiết xong, ngã ngồi trong vũng máu, hắn mới lên tiếng. chuyện đã qua rồi, cô nương xin hãy nén bi thương. ta, ta đã nhận được ngươi. nữ nhân kia bỗng nhiên mở miệng, ngươi yêu thích tam tiểu thư. lục cảnh hơi giật mình, sao lại là người quen? chẳng lẽ đây chính là tình huống kịch tính thường thấy? nhưng nếu vậy, chẳng phải hắn sẽ bị bại lộ sao? Dù sao vừa rồi hắn vẫn cứ xưng hô là cô nương, biểu hiện giống như không quen biết đối phương. Khi Lục Cảnh đang suy nghĩ làm sao để xử lý tình huống cho hợp lý, thì bỗng nghe nữ nhân kia tiếp lời: "Ngươi không cần ngạc nhiên đâu, ta là lão phu nhân thị nữ bên cạnh bà ấy, ta đã để ý ngươi từ lâu. Chính ta là người đã báo cho lão phu nhân về chuyện ngươi và Tam tiểu thư, hơn nữa còn thêm thắt lời không hay vì ngươi." Nói đến đây, nàng cười một cách đáng cay "Thật không ngờ kết quả lại là ngươi đã cứu ta." Lục Cảnh ngẩn, người đáp lại À sao Ngươi bây giờ không hối hận vì đã cứu ta sao Nàng hỏi lục cảnh lắp đầu Không Ngược lại là không có Như ta đã nói Chuyện đã qua rồi Chúng ta hãy tiếp tục nhìn về phía trước đi Ta đang tìm tam tiểu thư lương tố tố của nhà ngươi Nếu ngươi thật lòng nhận tình của ta Thì nói cho ta biết tung tích của nàng Chúng ta tìm được nàng rồi Sẽ quay lại Mang người đi ra khỏi thành Thị nữ kia nghe vậy Không lộ ra vẻ cảm động hay vui mừng gì Nhưng vẫn trả lời lục cảnh Tam tiểu thư bị con trai thứ của trình tướng quân mang đi Nói là có đường mật đạo ra khỏi thành, Lục Cảnh nghe vậy, hơi giật mình, vậy sao các ngươi không đi cùng? Vì con trai thứ của Trình tướng quân nói, không thể mang nhiều người, nếu bị đám phiên binh phát hiện thì sẽ gặp tắc rối, cho nên, Lương gia chỉ mang theo Tam tiểu thư và tiểu công tử, còn lại không ai đi theo. Lục Cảnh cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ lần này về thành lại chỉ có mình hắn trong sự cô đơn này? Lương Tố Tố căn bản không cần hắn cứu, tuy nhiên, nhân vật tướng quân thứ mà hắn đã thấy trong các văn bản trước đây, rõ ràng là một nhân vật phản diện suốt ngày mơ mộng về sắc đẹp của Lương Tổ Tố, Lương Tố Tố đi cùng với hắn, nguy hiểm đương nhiên không thể so với việc bị bọn phiến tử bắt đi. nhưng vấn đề bây giờ là phải làm sao để tìm ra bọn chúng. Lục Cảnh vẫn đang đau đầu về việc này, thì bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ Phong Nhị Nương. khi hắn quay lại, thấy thị nữ kia đã nhặt lại thanh loan đao, lần này mục tiêu của nàng lại chính là bản thân mình. đem loan đao gác lên cổ, không đợi Lục Cảnh và Phong Nhị Nương kịp tiến lên ngăn lại, thị nữ kia đã vung đao tự vẫn. Lục Cảnh thở dài nói. Tìm tiếp xem trong nhà còn ai sống sót không Phòng nghị nương hơi gật đầu Rồi cùng hắn đi tìm Tuy nhiên khi họ nhìn xung quanh Chỉ thấy xác chết chết đầy Nhất là trong gian phòng phía đông xương Nơi hầu như toàn bộ người trong gia tộc Lương Đều đã tụ họp ở đó Có lẽ điều an ủi duy nhất Là phần lớn nữ quyến đều chết Do uống thuốc độc Chỉ ít trong lúc Con sống họ không phải chịu những thứ xâm phạm tủ nhục Nhìn đến đây lục cảnh không biết phải làm gì hơn Chỉ có thể cùng phòng nghị nương Và thị nữ bị trói lại đưa ra cửa trước vì còn phải đợi liệp ưng và đại hổ ba người không đi quá xa phong nhị nương thấy lục cảnh chói thị nữ lên lưng ngựa do dự một chút rồi lên tiếng ngươi tại sao lại tin tưởng ta như vậy lục cảnh ngạc nhiên quay lại hỏi cái gì ta thấy rõ ràng rồi vừa rồi ngươi cố tình bị tên kia đánh nã phải không làm như vậy để ta có thể dễ dàng nhắm chúng hơn a vì ngươi bắn cung rất giỏi mà lục cảnh đáp trước đây trong rừng cây khoảng cách xa như vậy mà ngươi cũng có thể bắn chúng bây giờ gần như vậy sao có thể bị thất thủ được cho nên Ta chỉ muốn làm mọi chuyện đơn giản Chính là để tạo ra cơ hội tốt nhất cho người Để ngươi có thể ra tay dễ dàng Đại Hổ và Liệp ưng trở về nhanh hơn So với thời gian mà lục cảnh dự tính Lẽ ra là phải đến màn đêm Tuy nhiên, hai người quả thật Nhìn lời Phong Nhị Nương đã nói Rất am hiểu trong việc ẩn núp và chạy trốn Cả hai không mang thương tích gì Và khi trở về, họ đã làm cho đám truy binh đuổi Theo mình phải bỏ cuộc Không chỉ thế, họ còn mang về một tin tức Khiến lục cảnh rất kinh ngạc Hai người họ đã tìm được nơi lương tố, tố náu. Điều này làm cho Lục Cảnh và Phong Nhị Nương không biết nên vui hay buồn, vì họ vừa phải chiến đấu sống còn, bận rộn suốt cả trận mà kết quả thu hoạch lại không nhiều. Trong khi đó, Liệp Ưng và Đại Hồ không chỉ dẫn dắt được địch nhân mà còn tiện thể thu thập được tin tức quan trọng. Trong thành, thủ tướng Diêu Trọng Niên và con thứ của ông ta, Diêu Vọng Thư, vì muốn bảo vệ mạng sống, đã dâng lên 12 mỹ nhân cùng với vạn lượng hoàng kim cho tướng quân phiên để phá thành. Nghe nói, 12 mỹ nhân này đều là thiên kim của những gia tộc lớn trong thành và mỗi người đều là xử nữ phong nhị nương nghe xong tin tức này không kiềm chế được cơn tức giận lập tức phun một ngụm nước mọt xuống đất giận dữ nói vậy ra mật đạo từ đầu đến cuối chỉ là cái cớ để lừa gạt những gia tộc lớn trong thành giao nộp nữ quyến của mình thật không thể tin nổi sao lại có loại người mặt dày vô sĩ như vậy nói xong nàng nhìn về phía lục cảnh định an ủi hắn nhưng lại thấy lục cảnh kỳ lạ thay không hề có phản ứng nóng này mà lại chấn định chỉ hỏi một câu vậy người đó là ai là tố tố cô nương hay là diêu vọng thư kẻ hèn nhát kia, liệp ưng nói, nếu như là lời nói trước, nghe nói đã đưa đến trung quân đại doanh, còn nếu là lời sau, ngược lại hiện tại vẫn còn ở trong thành, đang cùng những người phiên ở phủ cười nói hòa thuận. vậy chúng ta cũng đi qua. lục cảnh suy nghĩ một chút rồi nói, đi đâu? liệp ưng và đại nô liếc nhau một cái, trong ánh mắt của cả hai đều lộ ra sự lo lắng sâu sắc. họ theo lục cảnh về thành là vì nể mặt phong nhị nương, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sợ chết. dù cho hiện tại binh sĩ người phiên bận rộn với việc cướp bóc, quân kỳ lỏng lẻo nhưng trung quân đại danh nơi có nguyên soái quân đoàn vẫn là nơi không dễ tiếp cận dù cho lục cảnh bọn họ có khoác lên bộ khôi giáp thì cũng không thể dễ dàng qua mặt chỉ cần bị nghi ngờ một chút họ sẽ lộ tẩy nếu đến lúc đó dù có rơi vào vòng vây quân địch kết cục cũng chỉ có thể là thập tự vô sinh cũng may sau khi nghe lục cảnh nói đi tìm diêu vọng thư hai người không khỏi nhẹ nhõm thở ra lục cảnh quyết định đi tìm diêu vọng thư không phải vì sợ hãi mà là vì hắn nhớ lại một ít chuyện trước đây Hắn cảm thấy diêu vọng thư chắc chắn Không dễ dàng đem lương tố tố giao ra như vậy Người này tuy không phải là kẻ lương thiện gì Nhưng lại rất si mê lương tố tố tố Nếu như hắn đã có được nàng Thưởng thức qua hương vị rồi thì sẽ làm gì Khó mà đoán được Dựa theo cách hắn đã nói Nếu đúng là muốn dâng lên 12 nữ tử Tất cả đều là trinh nữ Mà lục cảnh hiểu rõ về hắn Khi người này e rằng không hào phóng đến mức đó Sau khi suy nghĩ kỹ lục cảnh quyết định Vẫn sẽ để bảo vật ở diêu vọng thư Phong nhị nương không có phản đối gì vì vậy năm người liền cùng nhau hướng diêu phủ mà đi. tuy nhiên khi đến ngoài cửa lớn của diêu phủ, lục cảnh lại gỉm cương ngựa dừng lại không tiến thêm bước nào. thế nào có vấn đề gì sao? phong nhị nương hỏi. lục cảnh gật đầu đáp diêu vọng thư nhận ra ta như trong đào hoa duyên giữa các nhân vật nam diêu vọng thư và nhạc nha cũng đều có sự quen biết. thứ sinh nhạc nha có thể không chú ý lắm đến diêu vọng thư nhưng diêu vọng thư người luôn thích đào bới chuyện của người khác lại không thể không tìm hiểu về nhạc nha. hắn thậm chí còn từng chuyên tâm đi thi hội để tìm hiểu về nhạc nhạc. Nói cách khác, lục cảnh không thể cứ thế mà vào được, bởi nếu diêu vòng thư nhận ra hắn và phát hiện ra bọn họ đang ngụy trang, hắn sẽ chẳng quan tâm gì đến nghĩa tình hay quan hệ dân tộc mà ngay lập tức sẽ giao bọn họ cho quân đội kia. Vậy dễ xử lý. Phong nhị nương nghe, vậy liền lấy ra một chiếc mặt nạ da người từ trong ngực đưa cho lục cảnh. Hơn nữa nàng không giấu giếm gì nữa. Nói tiếp, với trí tuệ của nhà công tử, chắc hẳn đã đoán ra chúng ta là ai. Đoán được một chút. Lục cảnh gật đầu. Thực sự là không thể giấu được, hiện giờ bên ngoài thành đã dán thông báo treo thưởng trên các lan can, chúng ta bình thường muốn vào thành cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này thôi, Phong Nghị Nương nói. Lục Cảnh Liếc nhìn chiếc mặt nạ da người trong tay, xét về độ tinh xảo thì rõ ràng không thể sánh được với 6 chiếc trước đây của hắn. Tuy nhiên, nếu không chú ý nhìn kỹ, người bình thường cũng rất khó nhận ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, chỉ cần buôn một chút bụi đất lên mặt, có lẽ cũng đủ để lừa được Diêu Vọng Thư và những người khác. Vì vậy, Lục Cảnh không nói thêm gì. Chỉ lạng lẽ đeo mặt nạ lên mặt mình Lần này hắn cũng đã rút ra bài học tí trước Cho nên đã thay đổi trang phục Mặc thêm một vài lớp áo Cuối cùng cũng tránh được ấn tượng yếu ớt ban đầu Sau đó hắn cùng với Phong Nhị Nương Và những người khác cưỡi ngựa tiến vào Diêu Phụ Diêu Trọng Niên là một trong những nhân vật có tín trong thành Bình thường phủ đệ của ông ta không phải ai Cũng có thể dễ dàng vào Ngay cả khi và cũng phải cúi đầu chảo Nhưng sau khi thành bị phá Nơi này không khác gì các khu vực khác trong thành Chỉ là một nơi bị cướp bóp những thứ quý giá bị lục xoát như bãi nhốt cừu mà thôi. Khi năm người vào trong phủ, họ thấy những kẻ phiên tử ôm theo vàng bạc, còn có tơ lụa đi ra ngoài. Những kẻ này đều hùng hổ, phàn nàn rằng diêu phủ nghèo khó. Tuy nhiên, diêu phủ đương nhiên không thể nghèo đến mức như vậy, chỉ là phần lớn tài sản đã bị đem đi bởi diêu trọng niên và trường tử của ông ta, trong khi phần còn lại bị con thứ diêu vọng thư dâng tặng cho thủ lĩnh quân địch. Khi nhưng giờ đây diêu trọng niên và trường tử của ông ta đều đã chết trong cuộc lạm quân, chỉ có diêu vọng thư người con thứ may mắn sống sót và trở thành chủ nhân của diêu phủ diêu vọng thư quả thật rất có dáng vẻ của một chủ nhân một mặt say đầu bếp nấu nướng triều đại những khách quý trong nhà mặt khác lại chủ động chuẩn bị dương và bao tải để những vị khách có thể đóng gói đồ đạc hơn nữa hắn còn tín cống mỹ nữ và vàng bạc làm cho bọn người phiên không thể tìm ra lý do gì để xử lý hắn khi thấy có thêm 4 vị khách quý đến diêu vọng thư lập tức vội vã ra đón tiếp đến ngấp lục cảnh ngồi trên lưng ngựa và thịt người hướng dẫn cô nương cũng bị hắn tự động xem nhẹ, Liệp Ưng không kiên nhẫn, liền dùng roi ngựa đánh diêu vọng thư một roi, roi vừa vung xuống, mặt hắn lập tức in lên một dấu vết máu, nhưng hắn vẫn cười hì hì, tiếp tục mời bốn nuôi vào, mau vào mau vào, chư vị đại nhân đến đúng lúc, Lắng Thịt xe hầm và màn thầu nóng hổi mới vừa ra nồi, cắn một cái là dầu chảo ra ngoài đấy, Liệp Ưng và đại hồ lúc đầu không ưa gia hỏa này, nhưng hiện giờ cũng bắt đầu có chút phục hắn, quả thật, nếu như lần này hắn có thể sống sót Sau này nhất định sẽ trở thành một mối tai họa lớn, Diêu Vọng Thư ánh mắt liếc qua Lục Cảnh, Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không nhận ra Lục Cảnh, hắn chỉ nói, ăn nọ trước đi, từ từ rồi tính tiếp, không vội vã gì, cứ từ từ vơ vét, thật sự không xem bốn vị khách như ngoại nhân, Liệp Ưng và Lục Cảnh trao đổi một ánh mắt, rồi xuống mựa, Liệp Ưng liền đưa một cú đá vào bụng Diêu Vọng Thư, khiến hắn bay ra xa, nói, ăn cây rắm thì dê màn thầu, mau đem tất cả những thứ đáng giá giao ra, không chỉ muốn đồ quý giá Chúng ta còn muốn nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp. Khi nghe nhóm khách quý trước mắt muốn tìm nữ nhân, Diêu vọng thư khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử. Những mỹ nhân đã được đưa hết cho tướng quân ba nhị từ, cho đến những nữ quý và thị nữ trong nhà. Thế nào, ngươi không nỡ sao? Liệp ưng liếc mắt nhìn hắn, không phải không nỡ, chỉ là mấy vị tới muộn một bước đã bị người khác cướp mất rồi. Vậy hiện tại trong phủ ngươi chẳng còn ai phụ nữ sao? Không phải như vậy, vẫn còn một nữ đầu bếp làm cơm, nhưng đã hơn 60 tuổi rồi. Nếu các vị không che, thì có thể mang nàng đi lục cảnh bỗng nhiên lên tiếng: chúng ta là đám cách nghĩ thiên hộ thân vệ theo lệnh của thiên hộ chúng ta đến tìm một nữ nhân tên là lương tố tố thiên hộ nghe nói nàng rất xinh đẹp muốn đưa nàng về chăm sóc sinh hoạt thường ngày diêu vọng thư chưa từng nghe qua danh xưng thiên đường nên đối với tên gọi làm cách nghĩ này cũng không có ấn tượng gì hơn nữa trong quân thiên hộ có không ít người hắn cũng không thể biết hết từng người nên cũng không nghi ngờ gì sau khi suy nghĩ một lát hắn mới đáp: ta biết lương tố tố nàng là tam nữ của lương gia đúng là có chút sắc đẹp tuy nhiên Mấy vị đại nhân muốn tìm nàng không phải nên đến lương ra sao Sao lại đến đây Chúng ta nghe nói nàng đã bị người mang đi Đại hồ nói Người nào nói với các ngươi vậy Đó thật là một sự hiểu lầm lớn Diêu vọng thư trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất Nói Ôi Chuyện này cũng do ta Bình thường trong thành danh tiếng không tốt Có không ít người ghét ta Nhất định là có kẻ nhân cơ hội này muốn hãm hại ta Nhưng hắn chưa nói hết câu Thì đã bị phong nhị nương bóp chặt cổ Hùng dữ nói Lương tố tố người giấu ở đâu Trong môi nhà này có phải có mật thất hay mật đạo gì không Người không phải từng dùng lý do này Để lừa gạt những nữ quý nhà giàu trong thành sao Diêu vọng thư mặc Dù là tướng quân con thứ những cuộc sống của hắn vốn an nhàn sung sướng Là kiểu hộ phụ huyển từ điển hình Về thân thủ Hắn cũng chẳng bằng lục cảnh Thân thể của hắn cũng chỉ có thể chia năm Năm với người chủ cũ Bị phong nhị nương bóp cổ Hắn căn bản không thể giấy rùa Không lâu so mặt hắn chuyển sang tím Bắt đầu nô ra đầu lưỡi Lục cảnh thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy sót xa, định lên tiếng khuyên phong nhị nương buông thả cho hắn. dù sao nếu thật sự bóp chết diêu vọng thư, bọn họ sẽ chẳng thể tìm ra lương tổ tổ. hơn nữa, diêu vọng thư vì cống hiến mỹ nữ có công, ở đại danh cũng có chút danh tiếng, đánh mắng hắn thì không sao, nhưng nếu giết hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây. nhìn ngay lúc ấy, Độc cảnh thấy diêu vọng thư gian nan dựng một bàn tay, chỉ về một hướng, phong nhị nương buông tay đang bóp cổ hắn ra, rồi nhảy thấy diêu vọng thư ho kịch liệt và vội vàng đứng lên. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thở thêm mấy hơi, thì tay của phong nhị nương đã lại đặt lên cổ hắn lần nữa. Diêu vọng thư, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, đừng, đừng, ta sẽ giao người cho các ngươi. Nói xong, hắn vội vàng dẫn đường, gần như là chạy lông lông vào trong nhà. Lục cảnh nhìn về phía phong nhị nương, nàng sờ lên mặt hắn, rồi hỏi, Trên mặt ta có gì không? Không có, ta chỉ là không nghĩ là sẽ tìm được người dễ dàng như vậy. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao moi được lường tố tố từ miệng hắn Nhưng may mà người có cách À giống như hắn Loại hèn nhát này ta đã thấy không ít Bọn họ quan tâm nhất mãi mãi Chỉ có bản thân mình Cho nên trực tiếp uy hiếp là cách đơn giản Và hiệu quả nhất Phong nhị nương nói Cuối cùng nàm bổ sung thêm một câu Đương nhiên giống như nhạc công tử ngươi Người trí dũng song toàn như vậy Cách của ta có lẽ sẽ không hiệu quả Lục cạnh ra mặt dày Dù bị nàng nói Vậy cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên Gãi đầu một cái Nhưng không nói gì thêm hai người tiếp tục bước nhanh đuổi kịp Diêu Vọng Thư. Họ đi theo hắn vào thư phòng của Diêu Trọng Niên, nơi đã bị cướp sạch nhiều lần. Trên bàn, bước nghiên bị đẩy đi hết. Các tài liệu trong thư phòng cũng bị ném xuống đất. Nhìn chung là một cảnh hỗn độn. Diêu Vọng Thư trực tiếp bước qua những cuốn sách vở bị ném đầy đất, rồi quỳ xuống ở góc đông bắc, đưa tay rút ra một viên gạch trên tường. Ngay khi viên gạch được rút ra, mặt đất bên cạnh hắn liền lộ ra một cánh cửa nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua. Ngay sau đó, từ phía dưới truyền đến một giọng nữ. Những người lính kia đã đi hết rồi sao Đã đi Tố tố cô nương Tiểu lang quân có thể ra ngoài rồi Diêu vọng thư đáp Không thể không nói Tên này quả thật có tài diễn xuất, xuất rất tốt Dù là lúc trước khi hắn nói dối với lục cảnh Và những người khác Hay bây giờ khi lừa gạt lương tố tố Đều không hề chớp mắt Nhưng sau khi nói xong Phía dưới lại im lặng một lúc lâu Cuối cùng Giọng nữ kia lại cất lên Nhạc ra công tử có tin tức gì không Diêu vọng thư nghe đến cái tên này liền cảm thấy không vui Liền nói nhạc nhạc tên kia tám phần đã chết rồi ta đã cử người đi dò la tin tức nghe nói hắn bị mấy tên lính đuổi theo với khả năng cưỡi ngựa của hắn hẳn là không có cách nào thoát được lường tố tố im lặng một lúc lâu dư vọng thư sợ rằng lục cảnh và những người khác sẽ sốt ruột lại tiếp tục thúc giục tố tố cô nương các người còn chờ gì nữa mau lên đây đi ta đã bảo người chuẩn bị sẵn canh nóng khi dây và màn thầu rồi tiểu lăng quân cũng đang đói bụng quả nhiên vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng một đứa bé vang lên tỷ tỷ em muốn ăn màn thầu lương tố tố gật đầu nói vậy người trước hết lên đi nhớ kỹ muốn nghe lời diêu công tử đừng chạy loạn cũng đừng la to đứa bé nghe vậy lập tức mừng rỡ vội vã chạy lên tuy nhiên khi nó ló đầu ra lại không thấy món màn thầu hay cành nóng ngược lại chỉ thấy diêu vọng thư ánh mắt lóe lên hùng quang cùng với bốn tên linh phiên phía sau dù đứa bé nhỏ nhưng cũng nhận ra tình hình không ổn vội vàng quay lại chạy về bên cạnh tỷ tỷ nhưng chẳng bao lâu sau diêu vọng thư lại tiến lại gần ôm lấy đứa bé còn phải che miệng nó lại. Sau đó, hắn quay lại nói lớn, tố tố cô nương, đến lượt người ra đây. Lương tố tố dưới đó nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, rồi đáp, tỷ đệ chúng ta nhận được sự cứu giúp của diêu công tử, vô cùng cảm kích. Ta cũng biết tâm ý của công tử, nhưng tố tố từ lâu đã có tình cảm với người khác. Bây giờ, người kia đã qua đời, ta không thể sống một mình trên thế gian này. chí hy vọng diêu công tử có thể chiếu cố tốt cho đệ đệ của ta. Diêu vọng thư nghe vậy, vừa sợ vừa giận, liền thốt ra. Không, ngươi không thể chết, nếu ngươi chết, ta cũng phải chết." Lương Tố Tố nhẹ nhàng đáp, "Diêu công tử, sao lại như vậy? Ngươi có thể tìm được người tốt hơn ta, sao phải làm thế này?" Diêu Vọng Thư lúc này thực sự sốt ruột, đến mức dùng cả uy hiếp, nói, "Nếu ngươi muốn chết, đệ đệ ngươi cũng sẽ không sống được đâu." Nói xong, hắn liền buông tay, che mịn đứa bé lại. Đứa bé khóc lóc nói, "Tỷ, ngươi đừng đi, họ Diêu lừa người, bên ngoài đều là lính Phiên cả." Khi Diêu Vọng Thư đã quyết định sẽ dâng Lương Tố Tố ra, hắn biết rằng mình không còn có thể tiếp tục làm người có thể khiến nàng ấy luyến tiếc mơ màng vì vậy hắn không còn giữ thể diện nữa hắn thả lương gia tiểu lam quần ra bảo hắn đi mật báo cho lương tố tố không phải vì lòng tốt mà vì hắn cược rằng lương tố tố sẽ không bỏ mặc đệ đệ duy nhất của lương gia dù cho có chết với lương gia tiểu lam quần trong tay hắn có thể uy hiếp lương tố tố bắt nàng từ bỏ ý định tự tử ngoan ngoãn ra gặp hắn quả đúng như hắn đoán lương tố tố sau một hồi im lặng cuối cùng lên tiếng diêu công tử không muốn làm tổn thương đệ đệ ta, ta đi ra là được chứ? lương gia tiểu lang quân nghe vậy dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị diêu vòng thư tát mạnh vào đầu khiến hắn đau đến mức khóe miệng chảy máu, rồi bật lên tiếng khóc thảm thiết. lương tứ tố, tố nghe thấy tiếng khóc, lòng nàng càng thêm nôn nóng, vội vàng bước lên thang tới đỡ đệ đệ. khi nhìn thấy hắn không sao, nàng thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên người lục cảnh và những người kia, sự sợ hãi trong mắt nàng lại hiện lên rõ rệt thân thể nàng không khỏi run rẩy, đứng lên không vững. diêu vọng thư cảm thấy tim mình như bị xé nát, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, liều mình mạo hiểm để cứu lương tố tố, nhưng giờ phút này chưa kịp hưởng thụ thành quả, lại phát hiện mọi công sức của mình chỉ để người khác dễ dàng hưởng lợi. tuy nhiên trên mặt diêu vọng thư lại không thể hiện chút gì sự bất mãn, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi nói với lương tố tố: chúc mừng cô nương, từ nay về sau, ngươi có thể ở bên cạnh làm cách nghĩ đại nhân, hầu hạ đại nhân, quả thật là phúc khí mấy đời mới có được. Lời của hắn chưa nói hết, Lương Tố Tố đã vung tay lên. diêu vọng thư do dự một chút, nghĩ rằng Lương Tố Tố muốn trở thành nữ nhân của đàng cách nghĩ kiên hộ, vì vậy hắn không dám hoàn thủ, cũng không tránh né, quyết định dùng ra mặt mình đón lấy cú trường đó. Tuy nhiên, cái trường ấy cuối cùng không rơi xuống. Lương Tố Tố chỉ thở dài, thu tay lại rồi nói: Ta không trách ngươi. Dù sao nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thể giấu diếm đến bây giờ. Ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng, ngươi nói đi. diêu vọng thư nói, giọng có chút khàn khàn giúp ta chiếu cố tốt đệ đệ của ta, lương tố tố nói, diêu vọng thư hơi gật đầu, không vấn đề, chuyện này ta sẽ lo liệu. chuyện này còn chưa đến phiên ngươi làm chủ, lục cảnh cắt nang, đằng cách nghĩ thiên hộ còn thiếu một người nuôi ngựa, nên mang tiểu tử này theo cùng. lương tố tố nghe vậy, lập tức khẩn trương, các người muốn bắt tà đi hầu hạ cái tên đằng cách nghĩ thiên hộ đó thì cứ bắt, nhưng xin các người hãy bỏ qua cho đệ đệ ta, hắn còn nhỏ tuổi, nếu không được chăm sóc tốt, không thể nuôi dưỡng được chiến mã cho thiên hộ đại nhân thì chẳng phải sẽ làm hỏng sự nghiệp của thiên hộ đại nhân sao? nơi này không có như các ngươi nói chuyện vậy đâu. chúng ta muốn mang đi toàn bộ thì tất cả đều phải mang đi. phong nhị nương cười lại một tiếng nói, ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? nếu không có đệ đệ ngươi kiềm chế, đến lúc ngươi gặp thiên hộ đại nhân, nói không chừng lại muốn tự tìm cái chết, đi âm phủ, địa phủ tìm cái tình lang mệnh ngắn kia của ngươi, lường tố tố bị nói chúng tâm sự, chỉ biết cắn môi, không nói gì thêm. Đại hổ đã tiến lên nắm lấy lương da tiểu làng quân Lục cảnh thấy vậy Cũng bình khiêm lương tố tố Tuy nhiên nàng lùi lại một bước Tránh khỏi bàn tay của hắn Nói ta có thể tự đi Đằng thiên hộ chắc chắn không muốn nhìn thấy 5 nhân khác đụng vào ta Lục cảnh thấy thế không kiên trì nữa Chỉ ném cho nàng một bộ y phục Giọng thô lỗ nói Vậy ngươi phải che mặt lại Có vẻ như đã tìm được lương tố tố Mục tiêu của chuyến đi này coi như đã hoàn thành Sau khi rời khỏi diêu phủ Đại hổ mang theo lương da tiểu lang quân Còn Lục Cảnh thì chuyển Lương Tố Tố sang lưng ngựa của Phong Nhị Nương và chính hắn dẫn đoàn bảy người hướng về cửa thành Do lo lắng Lương Tố Tố sẽ lộ tẩy mà quan trọng hơn là chính hắn sẽ bị lộ Lục Cảnh không để lộ thân phận thật sự của mình chỉ phi nhanh trên đường Tuy nhiên khi đến cửa thành Lục Cảnh nhận thấy việc rời thành Lục Cảnh nhận thấy việc rời thành lại không dễ dàng Đây là vì đại xoài đã lên tiếng cho phép trong một ngày này quân lính được phép ra ngoài cướp bóc đối mặt với số lượng lớn dân chúng lo lắng Những binh lính bảo vệ cổng thành đã không còn đủ sức, và cũng không còn đủ sức và cũng không còn khả năng ngăn cản. Tuy nhiên, vào lúc này, người lợi chọn ra khỏi thành lại rất ít, trừ khi trong tay họ có quân lệnh, nếu không, ai lại không muốn tận dụng cơ hội kiếm lợi mà lại chạy ra ngoài thành. Lục cảnh và những người kia cũng không nghĩ đến việc chờ đợi trong thành suốt một đêm. Sau khi các cuộc cướp bóc kết thúc, họ sẽ cùng lại quân ra thành. Tuy nhiên, có hai lý do khiến họ phải thay đổi ý định. Thứ nhất, đêm dài lắm mộng, không ai biết nếu trời lâu hơn Sự việc sẽ có diễn biến như thế nào Và những binh lình đã bị họ xử lý Có thể sẽ bị phát hiện Thứ hai, nếu rời thành lúc này Họ sẽ đi về hướng đại doanh Nếu họ rời đội, sẽ bị coi là đảo binh Mà nếu không rời đội, thì bốn người cải trang này Sớm muộn gì cũng bị phát hiện Tóm lại, đối với họ mà nói Ra khỏi thành càng sớm càng tốt Nhưng đằng cách nghĩ, thiên hộ Vốn là do lục cảnh thuận miệng nói ra Và trên người họ không có bất kỳ chứng cứ gì Bản thân đằng cách nghĩ lúc này Cũng bận rộn với việc Hát yêu đương tuần hoàn tại bi trạm, không thể dành chút thời gian để giúp đỡ lục cảnh. Vì thế, bốn người của họ đã bị ngừng lại ở bên ngoài thành. Hơn nữa, các lính canh cửa thành càng kiểm tra, càng cảm thấy bọn họ khả nghi. Đặc biệt là từ đầu đến cuối chỉ có Liệp ưng một mình trả lời các câu hỏi của bọn họ, còn lại ba người đều im lặng như tượng đất. Thấy vậy, các lính canh cửa thành liền yêu cầu bốn người phải bỏ vũ khí xuống. Kết quả, trừ Liệp ưng đang tháo thanh loan đao ở eo ra, ba người còn lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lòng nghi ngờ của các lính canh càng thêm nặng Một người trong số họ tiến tới gần lục cảnh Khi người này vừa đến gần Lục cảnh cuối cùng cũng giống như liệp ưng Tháo loan đào giả Điều này khiến các lính canh cảm thấy hơi an tâm Nhưng họ chưa kịp nói gì thêm Khi đột nhiên lục cảnh rút đau Và chém một nhát vào cổ người lính canh Cái này như một tín hiệu Phong nhị nương và những người khác thấy vậy Cũng đồng lạt rút vũ khí Lập tức quân phòng thủ xung quanh họ Bắt đầu phản ứng Bốn người lập tức phi ngựa chạy như bay sau khi chạy khoảng 7-8 trượng, quân phòng thủ đằng sau mới kịp phản ứng và bắt đầu dương cung bắn tên. lục cảnh nghe thấy tiếng dây cung căng lên, liền một tay ấn lương tố tố về phía trước, một tay vùng già, khiến không một mũi tên nào trúng vào hai người. tuy nhiên, ba người còn lại không gặp may mắn như vậy. mũi tên cắm vào bắp chân liệp ưng và mông đại hổ. may mắn thay, những vết thương này không phải ở những vị trí chí mạng. cả hai cắn giam tiếp tục thúc ngựa lao đi như bay. lương tố tố và lương gia tiểu lam quân lúc này đều có chút mơ hồ. Hình như vẫn chưa hiểu tại sao đám phiên binh lại đột nhiên nổi giận, động thủ với mình và đồng bạn. Lục Cảnh và bốn người đều biết lúc này là thời điểm sống chết, tất cả đều vội vã kẹp chặt bụng ngựa, ngung roi thúc ngựa, Khiến chiến mãi chạy với tốc độ cao nhất. Chỉ trong chốc lát, họ đã vọt lên vài chục trượng, khiến cho những cung tiễn ở phía sau khó có thể bắn trúng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bảy người đã thoát hiểm hoàn toàn. Những phiên binh bảo vệ cổng thành, khi thấy bọn họ liền muốn lao ra khỏi tầm bắn, thế là từng người nhảy lên ngựa và đuổi theo. Lục Cảnh và đồng bọn chạy một đoạn, không những không thể làm cho những kẻ đuổi phía sau tụp lại, mà ngược lại, khoảng cách giữa hai bên còn bị rút ngắn. Đại hổ bị trúng một mũi tên vào bờ vai. Liệp Âm thấy thế, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, liền nói với Phong Nhị Nương, Đương ra, để ta ở lại cản hậu." Phong Nhị Nương nhíu mày hỏi, "Tại sao lại là ngươi? Bởi vì ta không có mang theo ai trên ngựa. Nếu các ngươi có thể chạy thoát, một con ngựa có thể chở được hai người." Liệp ưng dù xuất thân là thổ phỉ, nhưng lại rất sáng suốt và tính toán rõ ràng. Phong Nhị Nương chưa kịp lên tiếng thì Lục Cảnh đã nói: "Vội thôi, bọn họ có mười mấy người, đoán chừng chỉ có thể giữ lại ba người để nhìn ngươi, những người còn lại vẫn sẽ đuổi theo chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ?" Đại hội nhịn đau, giúp mũi tên ra khỏi mông và vai, "Nếu cứ chạy như vậy, không đợi đến khi hội hợp với các huynh đệ, chúng ta sợ là sẽ bị bọn phiên binh đuổi kịp và bắt gọn." Lục Cảnh nghe vậy liền đề nghị, nghệ Sông đi Ngụy Sông." Phong Nhị Nương giật mình, nói: "Ừm, phía trước, ta đã quan sát qua địa hình xung quanh." Cách chúng ta nửa dạm về phía trước có một con sông Mặc dù nước sông không quá sâu Nhưng rất gấp Nếu chúng ta có thể chạy đến bờ sông Nhảy vào trong nước Có lẽ sẽ lợi dụng dòng nước để thoát thân Lục cảnh dừng lại một chút Rồi nói Đương nhiên Cách này cũng có nguy hiểm nhất định Đặc biệt là với những người không biết bơi Tốt nhất đừng để người không biết bơi tách ra khỏi những người biết bơi Phong nhị nương không do dự lầu Lập tức ra lệnh Đi, đi tới bờ sông Mặc dù việc nhảy xuống sông có nguy hiểm Nhưng so với những kẻ đuổi sát phía sau những tên binh lính phiền đang cưỡi ngựa nhanh chóng bám đuổi thì việc này vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Thế là bốn người liền thay ngựa và lao về phía bờ sông. đúng lúc này trên lưng ngựa Lương tố tố bất ngờ lên tiếng thử thăm dò nhạc nha lục cảnh đáp lại ừ nhạc nha quả thật là ngươi sao Lương tố tố vui mừng nói giọng nói của nàng vang lên rõ ràng là đang trong lúc đào tẩu nhìn trên mặt nàng lại không giấu được niềm vui như sắp trào ra trên đời này có lẽ không có điều gì có thể so sánh với việc ở trong tình huống tuyệt vọng Lại được tình lang cứu thoát Đặc biệt là khi tình lang ấy còn được cho là đã chết Ngay cả lương tố tố cũng đã tiếp nhận tin dữ ấy Vậy mà giờ đây Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Nàng lại được người ấy ôm vào lòng Cảm nhận được trái tim của người kia đập mạnh Hơn nữa Lương tố tố không biết Có phải là ảo giác của mình hay không Nhưng nàng cảm thấy nhạt nha hôm nay Có nhịp tim mạnh mẽ lạ thường Tạo cho nàng một cảm giác an toàn Dù cho chỉ một lát nữa Hai người sẽ phải đi đầu sông Lương tố tố cũng không cảm thấy căng thẳng như vậy Tuy nhiên lục cảnh không thể bình tĩnh như nàng vẫn luôn chú ý đến những đồng tính phía sau kịp thời tránh được những mũi tên bay tới đồng thời tính toán khoảng cách giữa hai bên lại còn suy nghĩ làm thế nào để cùng Lương Tố Tố nhận diện nhau. khác với phòng nhị nương người mà họ gặp trên đường, nhạc nha và Lương Tố Tố có thể coi như là hai nhân vật chủ chốt trong câu chuyện mặc dù chưa xác định mối quan hệ rõ ràng nhưng cả hai đã hiểu nhau rất sâu sắc điều này cũng có nghĩa là khi lục cảnh tiếp nhận nhạc nha đối mặt với Lương Tố Tố sẽ khó khăn hơn Tuy nhiên may mắn là hiện tại bọn họ vẫn đang đứng trong tình huống đào vong, lục cảnh cũng không cần phải vội lo lắng về chuyện này ngay lập tức. một lúc sau, bảy người đã đến bãi sông, nhưng truy bình phía sau đã đến gần hơn, tình huống trở nên nguy cấp. lục cảnh và những người khác thậm chí không kịp xuống ngựa, mà trực tiếp dùng lan đao thúc và mong ngựa, khiến chiến mã vốn sợ nước vì đau mà hoảng loạn, vung máu nhảy xuống sông. lục cảnh đã nhanh chóng cởi giày, nhảy xuống sông, lập tức đưa tay ra để kéo lường tố tố cùng nhau bỏ lại ngựa. tuy nhiên Lục Cảnh không ngờ rằng, Lương Tố Tố với tay nhỏ bé đã nhanh chóng vuông tay ra, nắm chặt vạt áo của hắn. Lục Cảnh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì dòng nước sông cuốn mạnh, ngay sau đó đã kéo hai người vào trong. Lục Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới nước hắn đã uống phải hai ngụm nước sông, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được thăng bằng, điều chỉnh lại cơ thể. Khi quay đầu nhìn lại Lương Tố Tố, hắn thấy nàng cũng đã đạp nước, thân hình đã ổn định, và đôi mắt to của nàng đang nhìn hắn chăm chăm. Lục Cảnh và Lương Tố Tố nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên hắn dùng sức ôm chặt nam vào lòng. Lương Tô tố, tố vừa sợ hãi vừa thẹn thùng. Nàng dường như không ngờ rằng nhạc nha, người mà bình thường luôn tỏ ra do dự, lại có thể hành động mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, nàng liền thấy một mũi tên bay vào vị trí mà nàng vừa đứng. Những kẻ phi binh cưỡi ngựa lúc này đã đuổi tới bờ sông. Nhưng bọn chúng không dám cho ngựa xuống nước. Ngoài ra, phần lớn những chiến mã của Thảo Nguyên phi binh đều là loài không thể bơi. Nếu thực sự phải xuống nước, e rằng chưa kịp đánh nhau, chính bọn chúng sẽ tự mình chết đuối. Vì vậy lúc này chỉ còn cách nhìn ngựa trên bờ, ra lệnh cho chúng đứng yên, đồng thời Dương cung, cài tên bắn về phía Lục Cảnh và đồng bọn, thấy vậy, Lục Cảnh liền hít một hơi thật sâu, sau đó tất cả bọn họ đều lập tức lặn xuống nước. Như vậy, những kẻ phiên binh trên bờ không thể nhìn thấy mục tiêu nữa. Bọn chúng đứng ở bờ một lúc, ra dự không biết phải làm sao, rồi cũng đuổi theo một đoạn ngắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Lục Cảnh và đồng bọn rời xa. Sau khi chạy được khoảng 6, 7 dặm, bọn họ tìm một chỗ nước cạn ở hạ du, rồi bò lên bờ từ đó họ mới thành công thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính phía sau bảy người đều có chút trượt vật ngựa không còn giáp giày gì cũng bỏ lại hết lục cảnh đã vứt hết mọi thứ kể cả loàn đao để phòng tránh bị thương trong nước hoặc làm hại chính mình và người khác giờ chỉ còn lại một thân áo mỏng lường tơ tấu cũng chẳng khá hơn nàng cùng với thị nữ của mình đều ướt sũng y phục dính chặt vào người tóc cũng ướt đẫm may mà lúc này đã gần tối mặt trời đã lặn xuống núi ánh sáng không còn rõ ràng cách xa nhìn cũng khó mà phân biệt rõ tuy vậy Với khả năng quan sát của lục cảnh, những điều này rõ ràng không thành vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không nhân cơ hội này để chiếm tiện nghi của hai nữ nhân, mà chủ động quay đi, kết quả lại nhìn thấy phong nhị nương. Tình trạng của nàng cũng không khá hơn hai người kia là mấy. Phong nhị nương, vì thường xuyên rèn luyện, lại có kinh nghiệm trong kỵ xạ, thần hình cảm thêm săn chắc, cần đối, đặc biệt là đôi bắp chân, với đường cong gần như hoàn hảo. Lục cảnh mặc dù tự nhận là quân tử, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn lâu hơn tuy nhiên phong nhị nương lại không giống như lương tố tố hay cô nương thịt người kẹn thùng e ấp nàng sinh ra trong ổ trộm cướp hàng ngày sống chung với các huynh đệ trong trại thậm chí khi còn nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng như một nam hai vì vậy nàng đối với chuyện nam nữ chi phòng không hề để tâm cũng không cảm thấy e ngại khi thấy lục cảnh nhìn về phía mình nàng liền đứng dậy tiến về phía hắn nhà công tử chúng ta bây giờ đã bỏ lại được truy binh phía sau tạm thời an toàn phong nhị nương lên tiếng Lục Cảnh khẽ gật đầu, tuy vậy chúng ta vẫn chưa xa đại quân lắm, hiện tại vẫn phải hành động thận trọng. Đây chính là lý do vì sao ta không đề nghị nhóm lửa lúc nãy. Phong Nhị nương gật đầu, nhà công tử, và ta lại cùng suy nghĩ một cách. Nhưng chúng ta là những kẻ suốt đời sống trong sự nguy hiểm, làm ăn với máu trên lưỡi dao, trước đây đã cướp bóc thương nhân, đối phó với quan binh, còn giao thủ với tiêu sư các tiêu cục, sau này lại giao chiến với đám phiên binh này, nên tích lũy không ít kinh nghiệm trong việc này. Còn nhà công tử, một thư sinh. Sao lại nghĩ tới những chuyện này Lục Cảnh nhất thời im lặng Nếu chỉ có một mình hắn Tự nhiên có thể tìm cách lấp liếm qua chuyện này Nhưng giờ đây bên cạnh hắn Còn có Lương Tố Tố Lục Cảnh không dám tùy tiện nói bừa May thay Phong Nhị Nương lúc này Cũng không có ý muốn truy cứu thêm Nàng chỉ mượn đề tài này để tiếp tục câu chuyện Không biết nhà công tử sau này có tính toán gì Lục Cảnh đáp Trước tin tìm, tìm một nơi trú ngụ Tránh được binh họa Lúc này Lương Tố Tố cũng lên tiếng Ta có người cô phụ ở Thục Châu làm quan Nơi đó địa thế hiểm yếu, thổ phiên đông đúc, ngay cả những phiên binh thảo nguyên cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chúng ta có thể đến đó, tìm nơi nương nhà cô phụ ta. Phong Nhị Nương hơi gật đầu, "Đó đương nhiên cũng là một con đường, nhưng mà, câu chuyện của nàng chuyển hướng, không biết nhạc công tử có từng suy nghĩ về những khả năng khác hay không?" "Cái gì khả năng?" Lục Cảnh hỏi. Phong Nhị Nương nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt sáng ngời, "Với tài năng của các hạ, và thuộc châu thực tế có rất ít nhân tài được trọng dụng, thuộc châu dẫu dễ thủ khó công." Nhưng chính quyền hiện nay lại bị các thổ ti lớn nhỏ vững vàng khống chế Quan lại chỉ còn là danh nghĩa Không còn quyền lợi gì nhiều Những thổ ti này lại chỉ tin vào những người thân tín của mình Đương nhiên Với năng lực của nhà công tử Đi đâu cũng không gặp khó khăn Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước Lại càng khó hơn Ngược lại không bằng gia nhập chúng ta Nhận thấy lục cảnh vẫn không lên tiếng Phong Nhị Đường tiếp tục nói Hiện nay thiên hạ đại loạn Cửu Châu Niên là đối với bà tánh mọi nơi chính là một trận đại họa Nhưng trong đại họa này cũng có cơ hội Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, như con cá trạch trong nước cạn cũng có thể hóa thành ngũ trảo kim long, với tài năng của công tử, không gì khó, dù sao cũng có thể trở thành tướng quân, công hầu trong đất hỗn loạn này, ngươi muốn ta giúp ngươi làm quân sư, trợ giúp ngươi tranh bá thiên hạ. Lục Cảnh thật sự không nghĩ đến, một nữ lưu như Phong Nhị nương lại có dã tâm lớn đến vậy. Nhưng sau đó, Phong Nhị nương chỉ lắc đầu, không phải ngươi giúp ta, mà là chúng ta sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta sẵn sàng trao chức thủ lĩnh cho ngươi. À, cái này, một bên Đại hổ nghe liệp ưng nói vậy Tất cả đều giật mình, vô thức muốn phản đối Nhưng sau đó không biết nghĩ đến điều gì Hắn lại ngừng lại Do dự không nói Cuối cùng, chính lục cảnh đã giúp bọn họ nói ra những điều trong lòng Lắc đầu nói Ta là người ngoại, ta là người ngoại Không thể tiếp nhận vị trí của ngươi Người khác có lẽ không thể Nhưng ngươi thật sự có thể Phong nhị nương nói, rồi chỉ vào liệp ưng Và đại hổ, bọn họ vừa phản ứng đã nói rõ tất cả Dọc theo con đường này biểu hiện của ngươi mọi người đều nhìn thấy. Chẳng những có dũng khí, có mưu lược, mà quan trọng nhất là đủ nghĩa khí, không bỏ mặc bất kỳ ai. chính vì vậy, mọi người đều phục ngươi. phong tướng quân, ngươi cũng rất có nghĩa khí. lục cảnh nói, không sai, nhưng ta không bằng ngươi. phong nhị nương đáp, nếu đổi ta ở vị trí của ngươi, lúc trước bốn tên phiên tử có lẽ đã giết ta rồi. ta không phải khiêm tốn đâu. cha ta lúc còn sống đã nói với ta, có đại dũng nhưng không có đại trí, có thể làm tướng nhưng không thể làm soái. phong nhị nương tiếp lời. Ta ngồi lên vị trí chạy chủ, dù có dụng tâm, nhưng cũng chưa thể phát triển chạy tốt như ý. Đại đừng Gia nói, vậy ta không đồng ý. Đại Hồi lắc đầu, mấy năm qua chạy đã phát triển rất tốt, thậm chí còn hơn cả thời kỳ của lão chạy chủ. Phòng Nghị nương cười khổ nói, đó là vì hiện tại thiên hạ đại loạn, trong rừng làm cướp người quá nhiều, các đại gia hỏa đều khó lòng thu lại được. Những chạy xung quanh chúng ta cũng phát triển rất tốt, nhưng ta rõ ràng biết, với năng lực của mình thì không đủ để gánh vác trọng trách này. Vì vậy, ta luôn nói với các huynh đệ rằng vị trí này chỉ là tạm thời ta ngồi đợi khi có nhân tài thích hợp ta sẽ lập tức nhường lại mà bây giờ nhân tài thích hợp đã xuất hiện ta cũng không có lý do gì để tiếp tục chiếm giữ ghế này nữa Liệp ưng và đại hồ nghe phong nhị nương nói đến kiên quyết như vậy cũng không biết có thể khuyên thêm điều gì hơn nữa trong lòng họ cũng cảm thấy nếu thật sự phải chọn người tiếp nhận vị trí của phong nhị nương thì lục cảnh quả thực là người lựa chọn tốt tiểu tử này tuy thân thủ kém một chút. Nhưng về mặt dũng khí và hào khí thì không ai trong trại có thể sánh bằng hắn. Chưa kể, hắn còn có tình có nghĩa, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, có thể quay lại cứu nữ nhân mình yêu quý. Hơn nữa, dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không bỏ rơi bất kỳ ai trong bọn họ. Thêm nữa, hắn lại là một người đọc sách, đầu óc thông minh, hiểu biết nhiều hơn người thường. Nếu để hắn lãnh đạo trại, có lẽ còn làm tốt hơn cả Phong Nhị Nương. Tuy nhiên, dù vậy, cả hai người vẫn chưa có ý định nhường lại vị trí. Lần này, Phong Nhị Nương cũng trở nên vội vàng. Liệp Ưng và Đại Ngư đều là những thân tín trung thành của nàng, trong trại cũng rất có uy tín. Nếu ngày cả hai người bọn họ còn không thể phục, thì việc thuyết phục những người khác tiếp nhận lục cảnh chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Phong Nghị Nương nói: Hai người các ngươi có gì muốn nói, mau nói ra đi. Liệp Ưng và Đại Ngư liếc mắt nhìn nhau, rồi mới lên tiếng: Bề nhạc công tử làm đại đương gia cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Phong Nhị Nương nhíu mày. Hai người này bình thường, nếu nàng bảo họ lên núi đao xuống biển lửa. Họ cũng không hề do dự Không ngờ lần này lại đến để bàn điều kiện với nàng Liệp ưng ho khan một tiếng Rất đơn giản Nhà công tử chỉ cần cưới phong đương gia thì có thể Phong nhị nương lần này thật sự sững sờ Nhưng ừ. liệp ưng đã nói ra Lại không hề nâng ngại Tiếp tục nói Nhà công tử thì tốt Nhưng đối với chúng ta Vẫn là người ngoài. Phong đương gia hôm nay Có thể thuyết phục chúng ta Nhưng sau này Có thể sẽ không dễ dàng thuyết phục Các huynh đệ khác trong trại Huống chi Khi lão trại chủ còn sống Chính miệng, ông ấy đã nói sẽ giao trại này cho Phong đường ra Điều đó đâu phải muốn thay là thay được Tuy nhiên, nếu nhà công tử cưới Phong Đương ra Vấn đề đó sẽ dễ dàng giải quyết Nhà công tử sẽ không còn là người ngoài Người sẽ giao trại cho phu quân của mình Đại gia Hỏa cũng sẽ cảm thấy đó là điều tự nhiên Đến lúc đó, khi chúng ta cần dùng đến sức mạnh Vấn đề này sẽ không còn trở ngại nữa Phong Nhị Nương Mặc dù cảm thấy đề nghị này rất hoang đường Nhưng không thể không thừa nhận rằng Chính nàng cũng có chút động lòng Không chỉ vì đề nghị này có thể thực hiện được mà còn vì chính bản thân chuyện này khiến nàng rất ban khoản. Nhưng sau khi động lòng, nàng lại nhận thức được một vấn đề quan trọng, đó chính là Lương Tố Tố. Nhạc nhạc chính, vì cứu Lương Tố Tố mà mới về thành, có thể thấy tình cảm của họ rất sâu đậm, làm sao có thể bỏ qua Lương Tố Tố để cưới nàng được. Phòng nhị nương, liếc mắt nhìn Lương Tố Tố. Lúc này nàng cũng đứng lên từ dưới đất,